Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyển 1 chương 102 Cam Lộ Đài Phủ kim. Tò, Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.x tỉnh xuyên nắm hỏa vân lân ở bên ngoài lối đi nghênh đón Vì cường giả xếp hạng thứ 2 trong 38 thần tướng trên đại lục thái độ biểu hiện lúc này kính cận tới cực điểm Hải Vân Lân trong tay hắn càng thêm yếu ớt, thân thể không ngừng run rẩy, căn bản không cách nào đứng vững. Đuôi lân như ngọn đuốc không ngừng đong đưa, nhìn rất đáng thương. Trung niên phụ nhân khẽ nhíu mày, Tiết Tịnh Xuyên cũng chẳng biết tại sao Tạ kỵ tối nay biểu hiện kỳ quái như thế. Đứng dậy sau thử giải thích nương nương thánh uy không cùng, Trung niên phụ nhân chính là đại chu thánh hậu, chủ nhân tôn quý nhất trên thế giới này. Cùng ta không quen hệ, ngươi cũng không cần khẩn trương. Nàng nhớ tới hình ảnh lúc trước ở bên kia cánh cửa. Tên thiếu niên của Quốc giáo học viện tay cầm chuôi kiếm, đi tới trước mặt họ Vân lân Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ của nó. Một lát sau, Hỏa vân lân mới bình tĩnh lại Lần sau đứng xa xa chút ít Nếu không nó sẽ kiệt sức mà chết Nàng nhìn Tiết Tỉnh Xuyên nói Tiết Tỉnh Xuyên nghe vậy càng thêm run sợ Nghĩ thầm chẳng lẽ là bởi vì thiếu niên bình thường tên là Trần Trường Sinh kia sao Ngươi cho rằng hắn thật sự bình thường Thánh hậu phản phất có thể nhìn thấu trong lòng người này suy nghĩ điều gì Lạnh nhạt nói nếu như hắn thật sự là một thiếu niên bình thường Tại sao trong thanh đằng yến có thể cùng cậu hàng thực chống đỡ không rơi vào thế hạ phong Không có chút bản lãnh Làm sao mấy lão già kia để cho hắn xuất hiện làm mất thể diện của ta được tiết tĩnh xuyên trầm mặt không nói Bởi vì những thời khắc như này Hắn không tiện nói chuyện Nhất là hôm nay nương nương rõ ràng tỏ thái độ không thích quốc giáo học viện Như vậy ban ngày Bọn hắn xử lý dân chúng vây công quốc giáo học viện Chỉ sợ đã phạm vào sai lầm lớn Dạ Minh Châu trên cam lộ đài chỉ có một viên đang tỏa sáng Con Hắc Dương tên là Hắc Ngọc đang đứng ở bên cạnh viên dạ Minh Châu này cuối đầu cọ cọ cái sừng vào trên minh châu. Mạc phủ đang ở trước, thư án mài mực. Trời cao gió đêm thổi lất phất sợi tóc bên má nàng. Có chút hỗn loạn. Nghe thanh âm, nàng xoay người nhìn lại, thấy thánh hậu nương nương lên đài, vội vàng tiến lên đỡ. Nương nương, mưa thu đem thiên không tẩy sạch. Tối nay ngắm sao thật là tốt, nhưng ngài đã tới chậm một chút. Thánh hậu nói đêm nay ta đã ngắm rồi Mạc Vũ giật mình Hỏi kỹ hơn ngài đã ngắm ở nơi nào Thánh rồi nói ra bác Thảo Viên Mạc Vũ nghe vậy càng kinh ngạc Nghĩ thầm trong cung ai cũng biết Từ sau khi tiên đế quê thiên Nương nương đã không tới bác Thảo Viên nữa Vì sao tối nay lại phá lệ như vậy Ngươi hôm nay đã tới quốc giáo học viện ư? Thánh hậu nhìn như tùy ý hỏi Nàng không dùng câu nghe nói ngươi tới quốc giáo học viện Bởi vì nàng là thánh hậu, không cần quanh co lòng vòng Mạc vũ trong lòng càng thêm lạnh lẽo Nào dám dấu diêm điều gì, nhẹ nói nói dạ Thánh hậu giơ lên tay phải, nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt vô cùng mịn màng của Mạc Vũ Nói những chuyện này đều là người làm Mạc Vũ biết nương nương hỏi hai trường huyết án liên tục phát sinh trong ngày hôm nay Cùng với thiên hải gia tại trong chuyện này đóng vai chủ chốt Nàng không biết rõ thái độ của nương nương, nào dám tùy tiện thừa nhận Nhẹ nói nói ta cũng không dám Bọn họ không hỏi ngươi, làm sao dám tùy tiện ra tay Quốc giáo học viện lại cách hoàng cung gần như thế Thánh hậu nhìn nàng lạnh nhạt nói tay phải tiếp tục vỗ về mặt của nàng nhẹ nhẹ Mạc vụ chú ý tới nụ cười như có như không trên khóng môi của nương nương Trái tim băng giá trí cực, cảm thấy rất đáng sợ nàng nào biết đâu rằng thánh hậu lúc này đang nhớ tới người thiếu niên kia, đang tương đối xúc cảm. Mạc Vũ cúi đầu nói chuyện hôn ước cuối cùng cũng phải giải quyết. Từ Hử Dung dùng hôn ước làm cái cớ không chịu gả cho Thu Sơn Quân Nam Bắc hợp lưu. Nam Bắc hợp lưu thì thế nào? Ta đã nói rồi, Hử Dung không muốn gả thì sẽ không gả chỉ là. Không có ai tin tưởng lời nói của ta Thánh hậu thu tay Chấp tay đi tới bên bờ cam lộ đài Nhìn kinh đô trong đêm Thanh âm có chút tịt mịt Các ngươi cảm thấy ta lấy thiên hạ làm trọng hy sinh tiểu nhi nữ tình trường một chút có đáng là gì Cho nên ngươi không tin Ngay cả hữu dung cũng không tin Vì thế Các ngươi dùng hết thủ đoạn Mạc Vũ trầm mặt một lát rồi nói mặc dù không để ý tới chuyện hôn ước Ta cũng cảm thấy thiếu niên kia có chút kỳ quái Thời điểm xuất hiện quá đúng lúc Nàng nói đúng lúc Chính là chị Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung có hôn ước đối với Đại Chu Tức Định Quốc Sách sinh ra ảnh hưởng vô cùng xấu mà hắn hiện tại đang ở quốc giáo học viện lại là tượng trưng nào đó mà cự phái thế lực trong kinh đô dùng để chống lại nương nương. Thánh hậu không say người, giọng nói lạnh nhạt không phải ngươi để cho hắn vào quốc giáo học viện sao? Mạc Vũ vẻ mặt hơi run sợ. Nói đúng vậy, nhưng ta đang suy nghĩ có thể có người âm thầm đứng sau can thiệp hay không? Mượn đông ngự thần tướng phủ chàng ép cùng lá thư của Từ hữu dung Để ta làm ra quyết định sai lầm này Do đó để cho trần trường sinh xuất hiện tại trước mặt mọi người trong kinh đô Xuất hiện thì thế nào Hắn họ trần ta hoài nghi những người đó cố ý để cho dân chúng kinh đô liên tưởng đến hoàng tộc. Vậy ngươi tra ra điều gì Lão sư của hắn đúng là kế đạo nhân Sau đó cũng tra không nổi nữa Theo tin tức từ Tây Ninh bên kia truyền đến Giang miếu đổ nát vẫn còn Nhưng không có một người Nghe được cái tên kế đạo nhân Thánh hậu trầm mặt thời gian rất lâu Bỗng nhiên nói không cần tra xét Mạc Vũ có chút kinh ngạc Không rõ tại sao Thánh hậu lặng lặng nhìn tinh không Nơi đó có mệnh vận Chỉ là không có ai có thể thấy rõ vận mệnh của mình Nàng cũng không thể Nhưng nàng có lòng tin nắm giữ vận mệnh của mình Thiên cũng không thể quấy nhiễu Thiếu niên kia là khắc tinh của mình Buồn cười chí cực Nàng nói kinh đô rất lớn Mạc Vũ kinh ngạc, không hiểu được bốn chữ này có ý gì Đại lục cũng rất lớn, thiên không càng rộng lớn, nhưng đều kém lòng dạ của ta Nàng chậm rãi nói nói chẳng lẽ ta không chứa chấp nổi một tòa học viện Mạc Vũ lại càng gật mình, chỉ sợ nương nương không thích, nàng cũng chuẩn bị phản đối Thánh hậu không có xoay người, giơ tay phải lên, ý bảo chuyện này không cần bàn nữa. Đây là lần đầu tiên nàng tỏ thái độ đối với quốc giáo học viện, cũng là một lần cuối cùng. Thái độ của nàng đối với quốc giáo học viện, quyết định bởi thái độ đối với Trần Trường Sinh. Nàng biết Trần Trường Sinh có bệnh, sinh ra thương hại, bất kể hắn bị ai lợi dụng. Hay là như thế nào? Ta quyết định cho hắn một cơ hội Một cái cơ hội chứng minh chính mình từng sống Không cần quấy rầy tới thiếu niên kia ít nhất là ở trước đại triêu thí Mạc phủ đang kinh ngạc Lại nghe những lời này của nương nương Không giải thích được hỏi vì sao là đại triêu thí Thánh hậu nói một hài tử đến bây giờ còn không thể tu hành Toàn tâm toàn ý nghĩ tới việc muốn thủ bản thủ danh đại triêu thí Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chuyện này rất thú vị sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đứa bé này rất thú vị sao? Mạc Vũ nghĩ tới bộ dáng ngốc nghếch của Trần Trường Sinh Nghĩ thầm có điểm nào thú vị Sau đó nhìn thân ảnh bên bờ cam lộ đài Nàng đột nhiên cảm giác được nương nương hôm nay có chút không giống bình thường Nhưng không nói ra được rốt cuộc có điểm gì không với Những người đó dọn tới ly cung rồi Sau này ta sẽ không để cho người nào tới ở nữa Quấy rầy sự yên lặng của nơi này Cho nên ngươi không cần báo mộng cho ta thêm phải, cho dù báo mộng, có thể hàng nguyên chút ít chuyện tình vui vẻ, không cần luôn oán trách hay không? Thánh hậu lặng lặng nhìn bầu trời đêm, nhìn vị trí khác trống không, yên lặng nói ta hôm nay đã tới bắt thảo viên uống trà. Trong bầu trời đêm vị trí kia hiện tại chỉ còn có một mảnh hư vô. Nhưng hơn 20 năm trước, nơi đó từng có một viên tinh thần sáng ngời. Đó là một viên đế tinh Viên tinh thần này đối với nàng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng tựa như bác thảo viên vậy Mấy trăm năm trước nàng bị buộc phải xuất cung Ở bác thảo viên cắt tóc tu hành Ở chính là mấy năm Trong mấy năm này tiên đế mỗi đêm sẽ từ cánh cửa kia đi ra cùng nàng gặp gỡ Nàng là đạo cốt Hơn nữa bởi vì chuyện này Không biết bị bao nhiêu người trong triều âm thầm giòm ngó. Cho dù người thân cận nhất bên cạnh. Cũng không biết có tai mắt của người khác hay không. Cho dù dám cùng tiên đế gặp nhau. Cũng không tiện làm chút ít chuyện tình quá mức. Nàng cùng tiên đế ở vách Thảo Viên làm nhiều chuyện nhất. Chính là uống trà. Nhìn nhau không nói gì. Chỉ có nước mắt chảy xuống. Thỉnh thoảng đêm khuya yên lặng Không người nào ở bên Nàng cùng tiên đế đã làm động tác thân mật nhất Cũng chỉ là sờ sờ mặt Si ngốc nhìn lẫn nhau Tối nay ta nhìn thấy một thiếu niên rất giống ngươi Thánh hậu nhìn bầu trời đêm mỉm cười nói Nhưng một khắc sau Nụ cười của nàng chợt thu lại Thanh âm trở nên cực lạnh mạc Thậm chí lạnh khúc mà rất vừa lúc Hắn cũng họ trần Mưa thu lúc mưa lúc tạnh không triền miên giống mưa xuân Mà lại âm lạnh có chút đáng ghét Rõ ràng thu ý vẫn còn tự như không có gì phát sinh Trên thực tế đã xảy ra rất nhiều chuyện Thánh hậu nương nương không có đối với trường phong ba trong kinh đô phát biểu một chữ nào Nhưng những người có tư cách biết được thái độ của nàng đều biết Cho nên kinh đô lần nữa trở về sự thái bình Sứ đoàn đến từ phía nam, ở trong ly cung phụ viện phản phất ngăn cát Lạc lạc điện hạ đột nhiên xuất hiện trên thế gian Đã không còn tin tức nghe nói đã ở ly cung Thiên hải gia sư tập kỳ chân dị bảo khắp nơi Nghe nói là vì sang Nam Thiên Hải Thắng Tuyết cùng Bình Quốc Công Chúa kết hôn mà chuẩn bị mà Thiên Hải Thắng Tuyết lại trở về ủm tuyết Quan. Đám học sinh thông qua Đại Triêu Thí Dự khoa khảo thí Có người được các đại học viện chiêu vào trong trường Có người lại là ở khách sạn khắc khổ mà chuẩn bị Trọng tâm cuộc sống cùng với tiêu điểm nghị luận ở Kinh Đô đã chuyển tới đại triều thí càng ngày càng gần Tiêu điểm trong quá khứ quốc giáo học viện hiện tại vô cùng bình tĩnh Sau trận mưa thu kia, không có người nào dám tới quốc giáo học viện gây chuyện Quốc giáo học viện cũng không có đem viện môn sửa chữa Viện môn rắc nát ở nơi đó Chính là cười nhạo đối với thiên hải gia Trong kinh đô những người tâm niệm trần chu thịnh cảnh Ghét cay ghét đắng thiên hải gia đếm không hết Dần dần, quốc giáo học viện viện môn rách nát Trở thành một đạo phong cảnh nổi tiếng Mỗi ngày cũng sẽ có người tới đây đi thăm Dùng chuyện này biểu đạt tâm tình phản đối đối với Thiên Hải gia thậm chí là với Thánh Hậu Nương Nương Quốc giáo học viện Người Gác Cổng Cũng là một phần phong cảnh đã tham gia chiến tranh đối kháng ma tộc lần trước Hơn nữa còn là truyền kỳ danh nhân như Kim Ngọc Luật Ở chỗ khác cũng không phải là muốn gặp liền có thể gặp Lại càng không phải ngày ngày cũng có thể nhìn thấy Về phần các thiếu niên của quốc giáo học viện Mọi người ở ngoài cửa viện quốc giáo học viện nghỉ chân Nghị luận vị hôn phu của Từ hữu dung Trên mặt tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt Chẳng qua là thanh âm nghị luận cũng nhỏ Hơn nữa không có bất kỳ người nào dám mắng một câu thô tục. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người ở Kinh Đô đều biết quốc giáo học viện có rất nhiều tảng đá Quốc giáo học viện viện môn biến thành một loại phong cảnh Nhưng ít có người dám đi vào đạo phong cảnh này Dĩ nhiên cũng có người căn bản không thèm để ý những chuyện này Thậm chí có thể ở đạo phong cảnh nơi này ngủ Ngoài cửa sổ thu lâm dưới ánh mặt trời phím nhan sắc vàng ôm ánh Rất là xinh đẹp Trần Trường Sinh thu hồi ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ Nhìn mái tóc đen như thác nước Có chút bất đắc dĩ Nghĩ thầm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Các bạn đang nghe tại truyện tại truyền audio.fif